Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có một bộ dạng rất điềm tĩnh Cô không sợ bà Lệ Hoa là mấy Mà lại có cảm giác đề phòng tiểu thư ánh dương này hơn Sau đó bà Lệ Hoa bị quê quê sau đó Bà ấy liền nói Thiếu phu nhân à Biết bản thân bị đau không đi nhanh được Thì tranh thủ mà đi trước Lại đợi đến giờ mới ra Còn cái kiểu đợi ra nô mới mới chịu ra Để cả nhà phải đợi chờ miếng ăn Vì một mình mình thôi Theo phụ nhân thấy không xấu hổ mà còn nói không à. Cô trả lời xong thì mặt của bà đắt đỏ au lên. Cô nghe thêm một tiếng cười nhỏ phát ra. Quay qua nhìn thấy cậu Cảnh minh che miệng cười. Nhanh chóng đắp bỏ tay xuống. Lúc ấy tất cả ai nấy đều khó chịu với cô. Tiểu thư ánh dương liếc cô một cái sắc bén. Cái hành động của cậu Cảnh minh cười và cả cô liếc nhìn cậu. Tiểu thư ánh dương đều thấy cả. Tiểu thư ấy nghiến răng một cái rồi cúi đầu xuống Bà Lệ Hoa định cung tay chỉ trò gì đó Nhưng một tiếng tặng hắng của bà Hoàng thôi Thì tất cả đều phải im lặng Bà Lệ Hoa lại ngoan như là con cún ngay Bà không trách gì cô ăn nói lỗ mãng Chỉ nhẹ nhàng nhìn qua cậu cảnh minh rồi nói Ăn cơm đi con Cậu cầm chén lên rồi ăn cơm Bà Hoàng quay qua đám người kia rồi nói Mọi người ăn cơm Sau đó cô liền cầm chén lên Cô gắp thức ăn đầy chén Ai nấy đều ghét cái nết ăn của cô Nhưng bà Hoàng không nói gì Thì họ cũng chẳng dám ho he Chỉ cảm thấy cô rất đáng ghét ỉ có cậu ngồi đây cho nên ăn nói sức sược không coi ai ra gì Họ càng lúc càng ghét cô hơn nữa Ai nấy đều đã ăn no Nhưng vẫn đợi bà Hoàng ăn xong Bà Hoàng thì lại đợi cậu ăn Vì quy định của bà Hoàng mà bỏ đũa Thì tất cả phải ngừng ăn Bà thích cậu còn đang ăn cho nên chờ. Còn cậu biết chị dâu mình ăn rất nhiều không giống người ta. Cho nên cậu từ từ ăn để đợi chị. Lúc cô ăn xong cậu cũng bỏ chén xuống bà Hoàng cũng không ăn nữa. Lúc ấy mọi người mới được đi. Lúc già tuy hậu hoa viên thì luôn miệng nói xấu cô. Người thì bảo cô ăn như heo. Người thì bảo cô ăn như bị bỏ đói. Nết ăn chẳng khác gì những tên ăn mày ở ngoài kia chẳng xứng đáng làm người của nhà họ hoàng một chút nào cô đi sau thật xa chứ biết hết cô chỉ cần nhìn khẩu hình miệng thì lập tức biết họ nói gì cô liền đi vòng vòng ra đời cậu vì cậu lúc nào cũng được bà hoàng giữ lại để nói chuyện chứ không cô về phòng cho rồi Chẳng ở lại nghe mấy tiếng vo ve này làm gì cho nhức đầu cô tiến lại gần chợt nói khéo cho họ nghe cho họ biết mà im đi a ti à Cô già vợ gọi thật to, chợt A Tì nói hiểu ý mỉm cười rồi dạ một cái. Cậu vừa bước ra đã nghe thấy chỉ gọi A Tì mà buồn cười. Lúc cậu cười thì tiểu thư ánh dương lại nhìn thấy. Thấy ánh mắt của cậu nhìn hoài thục mà tiểu thư ấy tức tối. Lúc này cô đã đi gần lại chỗ của bà Lệ Hoa và đám người ở đó. Cô chào một chút rồi già vợ kính cẩn nói. Ê cha, hôm nay mới nhận ra phụ nhân Lệ Hoa nhan sắc thật là tinh xào đó nhất là đôi môi rất sắc sảo. Nghe khen một cái, bao nhiêu cái ghét bà ấy liền tạm bỏ qua. Trần chạm tay lên môi cười mỉm, chưa hết vui vẻ thì cô đã nói: nghiệp đậu trên môi nhiều cho nên nó hơi nặng trĩu." Cô quay qua nhìn A tì cười một cái rõ to. Phụ nhân ấy đứng lên một phát, sau đó cậu cảnh Minh tiến lại gần cậu liền nói: chị dâu, mẹ nói em dẫn chị vào phòng thờ để thắp nhang cơ có cơ hội nói chuyện với cậu Thì liền hồ hời quay lại nói Thật sao Cậu gật đầu một cái rồi mỉm cười Cậu không nhịn được cười chuyện chỉ dâu đánh đá trời bà lệ hoa Cô liền nhanh chân chạy theo cậu Bọn họ liền quay qua nói với nhau Còn hoài thục chết tiệt Chết đâu chết quách đi cho rồi Mới về nhà mà đã thấy hắc ám Bà lệ hoa ghen ghét nói như đầy nghiến Lúc ấy tiểu thư ánh dương không để ý nhìn theo bóng của cậu rồi lại đào mắt nhìn qua cây bên kia, chỗ đối diện phòng của cô, mỉm cười một nụ cười thật lạnh lẽo. Cô đi thoàn thoát sau lưng của cậu, đến đoạn cậu dừng lại, cô thắng lại ngay lập tức, ngẩng mặt lên hơi bất ngờ, cậu liền nói, đi cẩn thận đó ở đây rất nguy hiểm. Cậu nói giọng nghiêm túc, cô liền cười khi rồi nói, nguy hiểm cái gì chứ, tại sao lại nguy hiểm? Cậu nhìn A Tì đằng sau lưng rồi nói, A tì, hết việc của ngươi rồi, ngươi ra ngoài đi. Cô quay lại thấy A tì cúi đầu rồi lùi ra đằng sau. Đúng như cô nghĩ nơi đây có thể gọi là cấm địa của nhà họ Hoàng, không phải ai cũng dám bén mảng tới. Cô quay lại nhìn cậu. Nghe